Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 63 chương 615 thiếu gia. Việc lớn không tốt hai cái kia hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩm đi. Đông ngôn mộng cảm thấy nhi tử giao bằng hữu sẽ không sai. Giả con nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ nhiều bồi bồi thây tử của mình. Không nỡ bỏ cứ như vậy chết đi. Mà người kia có thể kéo dài tính mạng. Cho nên liền thành người khác tay chân. Ôn côn, người chết không thể sống lại, tìm ra hung thủ sau màn, giết chi đông môn mộng lạnh giọng nói ra. mẫu thân, hồn thí thiên nói, người kia cũng sẽ tam đoạn. Giả côn trầm giọng nói ra. Tam đoạn uy lực so thần kiếm còn kinh khủng hơn. Giả côn chưa thử qua. Không biết có thể hay không làm thắng tam đoạn. Thế nhưng ngẫm lại trước đó trưởng tôn ngự. Cái kia trưởng tôn ngự thần kiếm mặc dù không phải nhất đoạn. Nhưng cũng có thể gọi nguỵ nhất đoạn Không biết đến cùng ai lời hại hơn điểm Dù sao không có người thử qua Đông môn mộng nghe xong chìm một thoáng Tôn côn Xác định sao không xác định Hồn thí thiên cũng chỉ là nghe người kia chính mình nói Ta cũng chỉ xem như là thật Giả côn nhẹ nói ra coi như là tam đoạn Giả côn cũng sẽ không e ngại Đông môn mộng cẩn thận nói ra Nếu quả như thật có tam đoạn Như vậy vẫn là cẩn thận mới là tốt U Vinh Quy Quy Mơ Ta biết Cha thế nào cha ngươi tâm tình không hề tốt đẹp gì Dù sao chuyện như vậy là nói thật Mẫu thân cũng không biết nói thế nào Đông môn mộng phốn buồn bực nói Cho nên ta mới không muốn nói cho cha Chờ chứng thực về sau mới tính toán Giả côn bất đắc dĩ nói ra Tôn Côn, vậy bây giờ còn có biện pháp nào sao manh mối lại chặt đứt? Nếu như thương minh có thể tỉnh lại, có lẽ có thể biết nữ hoàng nói có phải thật vậy hay không? Tôn Côn, vậy nếu như nữ hoàng nói đều là thật, ngươi sẽ tính thế nào đông môn mộng thấp giọng hỏi? Nếu như tất cả những thứ này đều là ra ra an bài, như vậy nên làm cái gì, thì làm cái đó đi. giả Tôn cũng sẽ không nhân tử nương tay. muốn hướng hết thảy người đã chết cho ra một cái công đạo đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng tôn côn, côn. ngươi còn như thế nhỏ liền phải thừa nhận nhiều như vậy mẫu thân nhìn xem liền đau lòng mẫu thân ta cũng không nhỏ đều là do cha người giả côn bất đắc dĩ nói ra tại mẫu thân trong mắt ngươi chính là không có lớn lên cái kia cha đâu cha ngươi a còn giữ lại tại đái sầm thời điểm dạ côn nghe xong cười khẽ một tiếng, mấu thân đây là tại đùa chính mình vui vẻ đi. ngồi đi. tiểu lăng lập tức liền làm tốt đồ ăn sáng đến đây. hôm nay có tính toán gì hay không mấu thân. có biện pháp nào có thể làm cho thương minh tỉnh lại không có cách. bị kiếm tôn đập một trường. bất tử đã là vạn hạnh. dạ côn nghi hoặc hỏi. mấu thân. ngươi nói cái kia người vì sao phải lưu thương minh một mạng. Vì cái gì không trực tiếp giết còn có. Người kia nếu biết nữ hoàng tồn tại. Vì cái gì không giết nữ hoàng dù sao nữ hoàng có khả năng sẽ bại lộ hắn. Cái này người cách làm vượt bí, không thể dùng như thường tư duy đẩy ra đoạn. Ai giả côn tầng tầng thở dài thở ra một hơi. Nhưng vào đúng lúc này. Bên ngoài chuyển đến một thanh âm. Thiếu ra. Việc lớn không tốt giả côn. Nghe xong cái thanh âm này. dạ côn liền biết là người nào có thể đem câu nói này kêu như thế thuận miệng vậy cũng chỉ còn lại có đông tứ chẳng qua là lần này mình không có đang ngủ quả nhiên đông tứ thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện hướng phía đông môn mồng chắp tay thiếu ra việc lớn không tốt thái tây huyện xảy ra chuyện gì sao dạ côn trầm giọng hỏi đúng vậy một đám người tập kết xuất phát đi mê vụ xâm lâm người nào mang đầu thiếu ra là một cái tông môn tông chủ gọi yến hát vang đông tứ âm ao nói ra giả tôn cũng chưa từng nghe qua này tên người chữ kỳ thật đối thái kinh bên trong tông môn không hiểu nhiều nhưng ở thái kinh bên trong tông môn vẫn là rất nhiều tiếp xúc ít mà thôi các ngươi đều ngăn không được sao thiếu ra không biết trong khoảng thời gian này tới không ít tông môn nhân sĩ không chỉ là thái kinh tông môn bốn phía các nơi đều tới không ít, thậm chí đều là công chủ dẫn đội, phu nhân đi ngăn cản, nhưng những người kia căn bản cũng không sợ, thậm chí buông lời, có bản lính toàn bộ giết, Âm này tiếng vỗ bàn nắm giả tôn cùng đông tứ giật nảy mình, mấu thân vẫn là mấu thân a, nay tính tình hỏa bảo thật sự là tuyệt, thật to gan, lại nói lên bực này cuồng vọng ngữ điệu, nhường mấu thân đi giáo huấn một chút bọn hắn, Mẫu thân bình tĩnh bình tĩnh xả côn tranh thủ thời gian chấn an được mẫu thân đừng xúc động không muốn lên người khác làm. Xảy ra chuyện như vậy. Diệp tử tử khẳng định sẽ động thủ. Thế nhưng diệp tử tử cũng không có. Hẳn là bị diệp ly cản lại. Cho nên nhường đông tứ lập tức trở về nói với chính mình chuyện này, nghĩ để cho mình trở về định đoạt. Mẫu thân xem ra ta muốn trở về một chuyến. Giả Côn rất bất đắc dĩ Thái Kinh sự tình cũng còn không có giải quyết Thái Tây huyện bên kia liền xảy ra chuyện. Trước đó là bị theo Thái Tây huyện làm đi, hiện tại lại là theo Thái Kinh bị làm đi. Từ nơi sâu xa, Giả Côn cảm giác vẫn là có người tại điều khiển. Nếu như mình rời đi Thái Kinh, Thái Kinh bên này có lẽ phải phát sinh một ít chuyện. Mấu thân cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Không cần. Cha hiện tại cách trạng thái này cần mấu thân chiếu cố. Lại nói tiếp Mẫu thân thực lực bây giờ tối cường Ngươi tỏa trấn thái kinh Lúc này mới tốt Giả tôn cảm thấy mẫu thân cùng cha lưu lại là tốt nhất Nếu như cha cùng mẫu thân đều đi Như vậy thì có chút nguy hiểm Giả côn chính mình cũng không yên lòng a Đông môn mộng nghe xong cảm thấy có đạo lý Phu quân hiện tại cảm xúc còn có chút không ổn định Nếu như không có mình tại bên cạnh vừa nhìn có lẽ sẽ làm ra chuyện vọng động ra tới vậy cũng không tốt vậy được rồi côn côn ngươi nhanh đi về ta đây đem đông tứ lưu lại giúp đỡ chút đi ta cảm giác lúc trở về thái kinh sẽ phát sinh biến hóa giả côn trầm giọng nói ra đông môn mộng nhìn một chút đông tứ lập tức nhẹ gật đầu đông tứ ngươi lưu tại thái kinh bang mẫu thân của ta bọn hắn được rồi thiếu ra giả côn vỗ vỗ đông tứ bả vai chạy đi ra bên ngoài suốt ra thảm bay không có trực tiếp hồi trở lại thái tây huyện mà là đi trước hoàng cung muốn đi xem gia ra là phản ứng gì tìm tới cung nữ hỏi một thoáng gia ra bây giờ đang ở trong ngự thư phòng rất nhanh dạ côn đi vào ngự thư phòng Ra gia, gia thái tây huyện xảy ra chuyện ta muốn lập tức trở về một chuyến dạ côn nhìn xem đang ở phê duyệt dạ tư không thấp giọng nói ra Giả tư không nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía giả côn Thái Tây huyện làm sao vậy Một chút tông môn hiểu triệu một chút người Chuẩn bị đi ngay vụ xâm lâm Này chút tông môn đơn giản cả gan làm loạn xác thực Việc này không nên chậm trễ ngươi hồi trở lại đi xử lý một chút Đáng xếp một cách cũng không được buông tha Thái kinh chuyện bên này không cần lo lắng Giả côn nhẹ gật đầu Chắp tay nói ra Đúng nói xong giả côn liền xoay người rời đi. Ra ra lần này thế mà không có lưu chính mình xuống tới. Cũng là có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ là thật lo lắng mê vụ sâm lâm bên kia. Vẫn là nói chính mình rời đi tương đối tốt đâu thật sự là đoán không ra a. Giả côn còn dự định đi tìm nữ hoàng, lần này không có che giấu thoải mái đi qua tìm. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 63 chương 616, Tôn Ca Lai Lịch không nhỏ ba đi vào nữ hoàng biệt viện bên trong. Hôm nay nữ hoàng cũng không có ở tiểu đình bên trong. "Ta tìm các ngươi nữ hoàng." Dạ Côn nhìn xem hai cái nữ hộ vệ nói ra. "Thật có lỗi Dạ công tử, nữ hoàng hôm nay không thoải mái, không tiếp khách." Nữ hộ vệ cung kính nói ra. "Không thoải mái đúng thế?" cái kia nói cho các ngươi biết nữ hoàng ta muốn về thái tây huyện xử lý một ít chuyện dạ tôn cố ý hướng phía trong phòng hô lớn nữ hộ vệ nhíu mày ngài dạ công tử ta sẽ chuyển đạt ngươi ý tứ không cần hô to dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng cô gái này hộ vệ còn rất có tính cách được a ta đi dạ côn lên tiếng hô ai biết bên trong vẫn là không nói chuyện Không nói lời nào coi như xong, giả côn lần nữa ngồi lên thảm bay, liền hướng phía Thái Tây huyện cấp tốc bay đi. Nữ hộ vệ trông thấy giả côn đi, đẩy cửa vào, hoa sa la ngồi trên ghế uống trà. Ta đều biết. Hoa sa la tử tốn nói. Nữ hộ vệ chắp tay, lui ra ngoài. Nhưng mà ngồi ở hoa sa la đối diện chính là giả dương. Hai người hẳn là đang nói cái gì sự tình, cho nên mới không cho giả côn tiến đến. ngươi cháu trai bây giờ đi về còn thật là đúng lúc Hoa Sa La nhẹ nói ra Giả Dương để chén trà trong tay xuống Thái Tây huyện sự tình cũng là trọng yếu Thái Kinh nếu như cũng bị mất, muốn mê vụ xâm lâm làm gì Hoa Sa La mang theo khinh miệt giọng dịu dàng cười nói Giả Dương dừng một chút Nhìn xem Hoa Sa La tiếp tục nói Mặc kệ giả côn ra tại cách mục đích gì rời đi Cũng hẳn là có người muốn cho giả côn rời đi. Mà tại giả côn rời đi trong khoảng thời gian này. Thái kinh sẽ không quá bình tĩnh. Giả côn tại giả yến phía trên bày ra thực lực. Nhưng những người kia có chút lo lắng. Nếu như không có giả côn biến số này. Có lẽ nên phát sinh sự tình đã sớm phát sinh. Giả dương thật sâu thở hắt ra. Giả côn đúng là cái biến số. Hoa sa la yên lặng không nói. Kỳ thật lần này tới Nói đúng là giả côn sự tình Ô giả côn sự tình hắn còn có chuyện gì sao Hoa sa la nghi ngờ một tiếng Kỳ thật theo thật lâu bắt đầu ta liền nghi hoặc Lão tam làm sao lại nhiều một đứa bé Mặc dù nói không phải tại thái kinh sinh Nhưng ta thiên sinh ta nghi Cũng tra xét thật lâu Gần nhất mới có một chút mi mục Ngươi nói là hoa sa la nghiêm túc nói nhỏ Đúng vậy Giả côn không phải lão tam thân sinh, là đông môn mộng tan biến đoạn thời gian kia xuất hiện. Mà trong đoạn thời gian đó, đông môn mộng là mang giả tần. Hoa sa la đột nhiên cười khẽ một tiếng. Vậy cách này liền có ý tứ. Giả côn thế mà không phải giả ra người. cái kia giả côn là ai vậy sẽ phải tìm. Lúc trước đông môn mộng tan biến đoạn thời gian kia đi nơi nào. ngươi có tin tức sao có một chút. nhưng không phải hết sức đáng tin. mặc dù không đáng tin, nhưng ta vẫn là muốn nghe xem một cách vô cùng thần bí địa phương. thần bí địa phương hoa sa la thì thảo nói nhỏ, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. cái chỗ kia cũng là nơi thị phi cũng không biết xạ côn là ai hài. tử tiểu tử này lai lịch vẫn còn lớn. hoa sa la trêu đùa một tiếng, cảm giác sự tình càng ngày càng có ý tứ. Dạ Dương thấp giọng nói ra, nếu như đem chuyện này nói cho Dạ Côn nghe, không biết Dạ Côn sẽ có phản ứng gì? Phản ứng hẳn là rất mãnh liệt đi. Dù sao cha cha không phải ruột thịt, liền liền cha của mình đều không thân. Ai thật ý trời ạ? Hoa xa la đều có chút cảm xúc, mặc dù không phải phụ tử, nhưng gặp phải vấn đề đều như thế. Có lẽ Dạ Côn sẽ còn đi tìm chính mình cha đẻ mẹ đẻ. Này ai có thể biết đâu nhỏ như vậy liền bị vứt bỏ. Nữ hoàng. Ngươi xác định là bị vứt bỏ sao đông môn mộng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trở về liền mang theo dạ côn. Chẳng lẽ nàng đến đó. Không phải đi tiếp dạ côn sao hoa xa la nghe xong chứng chạc đàng hoàng nhìn xem dạ dương. Đầu ấp của ngươi thật sự là chuyển nhanh. Này thánh nhân vị trí ngươi ngồi. Cũng không tệ. dạ dương không để ý đến hoa sa la câu nói này tiếp tục nói nếu như là cố ý đi dạ côn thân phận khẳng định không thấp cho nên ngươi dự định ôm lấy dạ côn cái này đùi là ý tứ này sao hoa sa la tò mò hỏi tại thái kinh không cần nhưng là muốn thành tựu lớn hơn xác thực cần dạ côn thế lực hắn thế lực giống như như lời ngươi nói dạ côn là bị vứt bỏ hắn còn có thể có cái gì thế lực Dạ dương từ tốn nói Ví như có chúng ta ủng hộ của mọi người đâu ngươi nói nhiều như vậy liền là muốn đánh cược tại dạ côn trên thân Mặc dù ta không thế nào ra thích dạ côn Nhưng không thể không thừa nhận Dạ côn là ta gặp qua ưu tú nhất hài tử Dạ dương nói một câu nói thật lòng Ngươi bây giờ có thể hay không ngồi lên thánh nhân vị trí Vẫn là ẩm số Dạ côn đến bây giờ còn không tin lời của ta Thương Minh một ngày bất tỉnh, giả côn một ngày không tin. Nữ hoàng, ta biết ngươi còn có mặt khác phương pháp, có thể làm cho giả côn tin tưởng. Vì cái gì không nói đâu là không yên lòng ta sao giả dương nghi ngờ nói. Thật sâu nhìn chầm chằm hoa xa la. Hoa xa la cầm lấy chén trà. Nhẹ nhàng thổi thổi. Nói thì phải làm thế nào đây? Cha ngươi cũng không là tiểu nhân vật. Đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ chết. Trưởng Tôn Ngự liền chết trong lòng gấp mức. Viết xe đồ. Ngươi cũng muốn đi vào trưởng Tôn Ngự theo gót sao Hoa Sa La bổ sung một câu. Giả Dương nghe xong không nói bởi vì Hoa Sa La nói rất đúng. Trưởng Tôn Ngự liền là quá nóng lòng bằng không thì thắng thua còn nói không chừng. Mấy ngày nay cẩn thận một chút đi. Hoa Sa La nhẹ nói ra. ngươi liền không sợ sao? bọn hắn coi như biết ta tại cũng không dám ra tay với ta, ta gì sợ? Hoa Sa La cũng là tràn đầy tự tin. ngươi chẳng lẽ có bọn hắn sợ hãi đồ vật cho nên bọn hắn mới bỏ mặt ngươi, lại lại không dám đồng thủ? Hoa Sa La nhấp một miếng trà nóng, nhẹ nói ra: có một số việc biết là được rồi, không cần phải nói ra tới. Dạ Dương cảm giác Hoa Sa La khẳng định biết một ít gì mới xét tự tin như vậy. Cáo từ Vẫn là câu nói kia Không có việc gì đừng tới tìm ta Miễn cho bị người khác phát hiện Như vậy tiền trình của ngươi liền phí Không Là ngươi trăm năm mưu ghế phí Giả dương nhìn hoa xa la Liếc mắt tin tức trong phòng Nghe được giả dương Hoa xa la hơi hơi ngưng con người Nữ hoàng này tựa hồ không giống Là mặt ngoài đơn giản như vậy Giả dương đều lòng sinh cảnh giác Một bên khác Côn ca cấp tốc chạy tới Thái Tây Huyện. Khi trở lại Thái Tây Huyện. Đã là buổi trưa mười phần giả côn không có đi nơi khác. Trực tiếp về nhà. Làm nhìn xem ba cái người vợ ngồi tại trong hành lang. Giả côn sải bước đi đi qua. Diệp Ly còn chưa tới phải gấp kêu lên một câu phu quân. liền bị giả côn chặt chẽ ôm vào trong ngực. Rất căng rất chặt loại kia. Diệp Ly tựa hồ có thể cảm nhận được giả côn dị dạng. Nhẹ nhàng tựa sát. mọi người liền nhìn ta côn ca tú ăn ái nắm ba cái người vợ thay phiên ôm một lần còn tốt vạn năm đồng tử không tại bằng không thì khẳng định sẽ bị này đợt ăn ái tú tê cả ra đầu liệt cốt nhìn không được trêu chọc một tiếng bên người bạc linh sống như ngày thường tên đầu chọc này rất nguy hiểm 63 chương 617 hưng phấn giả côn bốn diệt tử tử lúc này cũng đi theo trêu chọc coi như vạn năm đồng tử không có ở còn có một cách trăm năm đồng tử tại. Tại bên ngoài quét rác phi tuyết khói miệng giật một cái. Hiện tại giả ra bên trong bị trêu chọc đối tượng ngoại trừ Đông Tứ, chính là mình. Đông Tứ liền thông minh, tranh thủ thời gian chạy. Như vậy trêu chọc đối tượng liền biến thành đơn giản. Phu quân, làm sao vậy Nhan Mộ Nhi thấy giả Côn có chút khác thường, nghi hoạt hỏi. Giả Côn nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộ Nhi tóc hoa. Có một số việc thật muốn thấy tận mắt. cảm thụ qua mới sẽ biết hiện tại không dễ dàng phu quân ngươi đến cùng làm sao vậy Diệp ly nghe xong có chút lo lắng phu quân đây có phải hay không là thủ đả kích đột nhiên nói ra lời nói này thật là rõ người a dạ côn khẽ thở dài một tiếng đêm qua hồn thí thiên chết rồi thời gian kế tiếp dạ côn hơi nói một lần thái kinh tình huống bất quá cũng không có nói ra nữ hoàng nói những lời kia Mọi người nghe xong cũng là vô cùng cảm thán a Thế giới nhân loại quả nhiên khủng bố Phụ Hoàng nói thật đúng Bạch Linh nghe xong nhìn không được nói ra Liệt cốt hừ một tiếng Ngươi biết cái gì đây mới gọi là chân thực Ô Bạch Linh tiếp tục cho liệt cốt xoa bóp Diệp lưu xem sau lắc đầu Liệt cốt đây cũng quá khi dễ người Liệt cốt lúc này có thể là làm chân nam nhân Lấy trước kia là giả nam nhân uyển Nhiên thật sự là quá đáng thương. Nhan mộ nhi nghe đều đỏ cả vành mắt. Nữ nhân này a, Quả nhiên vẫn là cảm tính. Nghe một chút liền một bộ dáng vẻ muốn khóc. Nếu như nhìn thấy. Vậy còn không chừng khóc bù lưu bù loa. Diệp Lưu lại khác biệt. Lạnh giọng nói ra. Những người này đơn giản quá ghê tởm thế mà lợi dụng tình cảm của người khác sao thật hẳn là chết Diệp Ly cũng đi theo sát ý lăng nhiên. Dạ côn trầm giọng nói ra. Cục có khả năng thua cái này người chắc chắn phải chết liệt cốt lúc này đứng dậy nói ra. Chờ chuyện bên này giải quyết. Ta đi theo ngươi thái kinh. Đem cái này người bắt ra tới. Cho hắn biết. Đắc tội chúng ta. Chết đã không phải là biện pháp giải quyết. Diệp tử tử phù hợp nói ra ta có một vạn loại biện pháp khiến cho hắn sống không bằng chết ta cũng có. Bạch Linh yếu ớt nói ra. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân chen vào mặt miệng Ồ cái kia người sau lưng có lẽ còn không biết Mình đã đắc tội rất nhiều người a. Không ra mặt còn tốt Nếu như ra mặt Chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm a. Chống giống, mấy ngày này có kết quả gì sao Có thể tìm tới vườn xúc sao dạ Côn hướng phía trống giống hỏi Côn ca còn đang nghĩ biện pháp Tin tưởng ta khẳng định sẽ có biện pháp Chống giống vớ ngực nói ra Đan sen trống sống có thể đem long gọi ra đến Giả côn liền để trống sống thử một chút Lấy ngựa chết làm ngựa sống Đúng rồi ta nghe đông tứ nói bên này đã xảy ra chuyện Các ngươi làm sao đều ngồi trong nhà giả côn nghi hoặc hỏi Diệp ly nhẹ nói ra Phu quân Gọi ngươi trở về Liền là muốn cho ngươi tới đỉnh đoạn Những người kia căn bản cũng không nghe chúng ta Thậm chí còn gọi chúng ta giết bọn hắn Ta đều muốn hút chết bọn hắn Diệp tử tử lạnh giọng nói ra Ngấm lại liền đến khí Nếu không phải Diệp Ly ngăn cản Hết thảy đều phải chết còn thật là không có xếp Nếu như chủ động giết Cái kia chính là cho giả ra bôi đen Này chút công môn thế lực cũng không thể coi thường Bọn hắn cũng có thể đem đen nói thành trắng Dạ ra vừa mới lên vị không lâu Còn chưa làm ra cái gì tốt sự tình ra tới Muốn ổn dân tâm Nếu như bây giờ trắng trợn giết người Vậy liền nguy rồi Hiện tại bọn hắn ở đâu giả côn hỏi Đều tại mây vụ sâm lâm bên ngoài tụ tập Diệp lưu ôn nhu nói Tụ tập còn đang chờ cái gì sao Diệp ly mang theo gì dạng nụ cười lắc đầu Nghe nói giống như là đang đợi thời cơ Muốn chọn cách may mắn thời cơ đi vào Lấy cách điểm tốt lắm dạ tôn cũng là khóe miệng giật một cái Biết Diệp Ly vì cái gì lộ ra nụ cười như thế Còn phải đợi thời cơ Các ngươi sợ là đang chờ ta tôn ca trở về à Chúng nữ nhi đâu đều đang ngủ đây Nói đến nữ nhi Diệp Ly khẽ cười nói Còn đang ngủ à Dạ tôn cũng buồn bực Làm sao ba cái nữ nhi vừa ra tới liền đi ngủ Náo đều không nháo một thoáng nhan mộ nhi đột nhiên nhớ tới cái gì phu quân đi xem một chút nữ nhi sẽ có kinh hỷ nha theo nhan mộ nhi nói tất cả mọi người cười khẽ một tiếng dạ côn hết sức nghi hoặc cái gì kinh hỷ đi xem một chút liền biết diệp ly cũng đi theo cười thần bí dạ côn tâm lập tức liền bị câu đi lên hướng phía gian phòng đi đến đi vào trong nhà dạ côn trông thấy ba cái lung lay dế dựa Chúng nữ nhi đang đang say ngủ đi vào xem xét, Dạ Côn biểu lộ dần dần trở nên kinh hỉ đi lên, thậm chí đến đằng sau biến thành mừng như điên. Bởi vì ba tên tiểu gia hỏa đỉnh đầu thế mà mọc lông Dạ Côn che miệng, sợ hưng phấn hô lên, nắm chúng nữ nhi đánh thức. Ông trời phù hộ a ba cái nữ nhi không có cũng giống như mình, là cái tên chọc tóc xài cám ơn trời đất a. Thấy Nhu cười người vợ dạ côn ôm chặt lấy ba cái xoay quanh vòng mấy ngày nay phiền muộn tâm tình toàn bộ không có không có chuyện gì so nữ nhi tóc dài trọng yếu chuyện xảy ra khi nào dạ côn hưng phấn hỏi ngay tại ngươi rời đi không bao lâu các nàng liền bắt đầu tóc dài quá tốt rồi rốt cuộc yên tâm lại các ngươi nói nữ hài tử nếu là không có tóc về sau làm sao lấy chồng a dạ côn sờ lên chính mình đầu trọc Cái kia vui vẻ. À. Nhưng mà câu nói này nhường người vợ không vui. Nhan Mộ Nhi giọng dịu dàng nói ra, muốn gả ngươi gả đi, nữ nhi của ta mới không gả đây. Dạ Côn nghe xong một mặt mộng bức nữ hài tử này về sao không lấy chồng, còn giữ làm gì Diệp Ly cùng Diệp Lưu một bên che miệng cười khẽ. Dạ Côn thấy người vợ cười, chính mình cũng đi theo ngốc cười rộ lên. Mặc dù không biết vì cái gì cười, Nhưng là cùng theo một lúc cười. Khẳng định là không sai. Cái này là nhà cảm giác tốt hơn Thái Kinh nhiều. Dạ Côn thu hồi nụ cười. nghiêm túc hỏi. Nghe nói lần này dẫn đầu gọi yến hát vang. Cái này người lai lịch gì Diệp Ly thấp giọng nói ra. Cái này người là ngàn trượng tông tông chủ. Trong tông môn hơn vạn tử đệ. Bản thân thực lực cũng không yếu. Kém một bước liền cách đến kiếm đế Cho nên nói, hiện tại Vẫn chỉ là một cái kiếm tông đúng vậy Lần này tới thế lực rất nhiều Kiếm tông xem như người nổi bật Phần lớn chẳng qua là kiếm hoàng Diệp Lưu giải thích một chút Dạ côn nhẹ gật đầu Này yến hát vang có phải hay không có hậu trường Vì cái gì tất cả mọi người nghe hắn phu quân Kỳ thật cũng không phải nghe lến hát vang Chỉ có thể nói lến hát vang lực ngưng tụ rất mạnh đem bọn hắn tập kết lên. cho nên mới sẽ xuất hiện hiện trạng. giả côn nghe xong đều cười, nguyên lai like này yến hát vang là cái có nổi đó a. ba cái người vợ nghe xong yêu kiều cười không thôi, giả côn kiểu nói này thật là có thứ mùi đó a. dù sao không ai dám ra mặt, này yến hát vang ra mặt, xảy ra chuyện phụ trách khẳng định là hắn. vẫn là phu quân trở về tốt, tâm đều ủng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 63 chương 618 cùng nghĩ không giống nhau một mộ nhi. Mẫu thân ngươi biết chuyện này sao dạ côn tò mò hỏi. Mẫu thân dĩ nhiên biết ai, nhưng cũng không nói gì, ta cũng không biết mẫu thân là nghĩ như thế nào. Nhan Mộ nhi ôn nhu nói. Dạ côn nhẹ gật đầu, ta vẫn là đi xem một chút đi. Vậy chúng ta cùng đi với ngươi. Diệp Ly nói ra. Không cần các ngươi trong nhà là được rồi Ta một người đi cũng tương đối dễ dàng Đối với giả côn Người vợ nhóm tự nhiên là nghe theo Ra khỏi nhà Giả côn trực tiếp chạy tới mê vụ sâm lâm bên ngoài Thật xa đã nhìn thấy rất nhiều người tụ tập Ăn mặt có chút thống nhất Hẳn là một cái tôn môn Đều nghĩ đến này mê vụ sâm lâm kiếm một chén canh Nhân số cũng không ít Từ xa nhìn lại tối thiểu đến có trên vạn người đi Này chỉ sợ tụ tập nửa cái thái kinh tông môn thế lực Đương nhiên Này chút tông môn tới đều là thực lực cao Tử để khẳng định là sẽ không tham dự Nếu như đệ tử đều tham dự Nhân số chỉ sợ đến hơn trăm vạn Nhưng bất kể nói thế nào Hôm nay nhất định máu chảy thành sông Dạ côn mang một cái đầu chọc đi vào trong đám người Một chút lão giả lập tức liền phát hiện giả côn, nhìn xem giả tôn cái kia đầu chọc như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết côn ca Thái Kinh Hoàng thất giả côn đem danh họa nhét vào sát thủ chi chủ trong miệng. Một quyền đánh tan sát thủ chi chủ đạo lực tôn ca không thể không nói. Này chút tôn Môn tình báo cũng rất đúng chỗ. Thái Kinh phát sinh sự tình. Bọn hắn đã nhận được tình báo. Đối với giả côn thực lực tất cả mọi người vẫn là ước lượng lấy, không dám làm loạn Đều cho ta côn ca nhường ra một con đường Dạ côn một đường trầm mặt cho người ta một loại hết sức không vui dáng vẻ Bất kể như thế nào Này ngưng trọng bầu không khí muốn làm Không nên để cho những lão đầu này cho là mình tuổi trẻ Thì dễ nói chuyện Ta côn ca không có dễ nói chuyện như vậy Ai là dẫn đầu Giả Côn cũng không tìm được cái kia lến cao ca, dứt khoát liền hướng phía chung quanh hô, Chỉ thấy bên cạnh đi ra một vị lão giả Mang theo khiêm tốn nụ cười Chắp tay nói các hạ liền là danh chấn thái kinh Giả Côn Côn ca đúng không? Giả Côn nghe xong xứng sờ, Danh chấn thái kinh ngươi dùng từ thật đúng là có chút ít sắc bén Bởi vì cách gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười Giả côn hơi hơi chắp tay Các hạ là ha ha lão hủ chính là mười ba quá bảo bảo chủ bi thiên tây cửu ngưỡng đại danh Giả côn giả vờ giả vịt nói ra còn cửu ngưỡng đại danh nghe đều chưa từng nghe qua không dám nhận không dám nhận chính là luận danh vọng lão hủ không kịp côn ca nửa phần bảo chủ quá khiêm tốn ngươi câu này tôn ca côn ca ta thực sự không dám nhận a Dám đảm đương, dám đảm đương Làm sao không dám nhận Chỉ bằng tôn ca này khí độ Liền dám đảm đương Người bên cạnh có chút muốn không chịu nổi Lão đầu này cũng không biết Từ nơi nào nhảy ra Cái gì mười ba quá bảo Nghe đều chưa nghe nói qua Thế mà cùng giả côn thân nhau Thậm chí còn ngươi Một câu ta một câu những người tây cả ra đầu Giả tôn cũng cảm giác lão đầu này Có chút xảo quyệt ý tứ bảo chủ đều là như vậy sao cái kia yến cao ca ở đâu dạ côn hỏi côn ca nguyên lai là tìm đến yến tôn chủ vừa phản lão hủ cũng muốn đi tìm yến tôn chủ ô bảo chủ tìm yến tôn chủ không biết có chuyện gì dạ côn tò mò hỏi chỉ thấy bi thiên tây nghiến răng nghiến lợi nói ra lão hủ chủ trương chờ tôn ca trở về nghe một chút tôn ca ý kiến của ngươi thế nhưng này yến tôn chủ căn bản cũng không nghe Thậm chí còn vỗ đoàn người đến đây mê vụ sâm lâm gây chuyện. Hắn hành vi thật sự là làm người giận sôi a. Ai lão hủ thực lực có hạn. Bằng không thì khẳng định sẽ dùng trong tay kiếm. Làm tôn ca giúp đỡ một bề bổn. Mọi người nếu như nhớ ký không sai liền ngươi kêu hung nhất đi. Hiện tại giả côn tới. Thế mà lập tức bỏ qua một bên quan hệ. quá không biết xấu hổ dạ côn nhìn xem vị này mười ba quá bảo bảo chủ cũng là lòng sinh cảm thán a bảo chủ tận lực mang ta đi nhìn một chút trước tiên đem côn cả ta làm thực lực của ta yếu mà thấy đau lòng a nếu có kiếp sau ta tình nguyện trường cư trong nhà nỗ lực tu luyện lúc này mới có thể giúp đỡ côn ca một điểm bang a bảo chủ tâm ý đã lính dẫn ta đi gặp thấy đi dạ tôn ngữ khí đều có chút biến tôn ca có chỗ không biết kỳ thật Lão hủ mười phần dẫn ta đi gặp yến cao ca Dạ tôn sắc mặt đều muốn giữ tợn Lão đầu này làm sao như vậy cần ăn đòn đây Bi thiên tây xứng sờ Lập tức bày ra một cái tư thế xin mời tôn ca bên này đi Được Theo bi thiên tây dẫn đường Dạ tôn cũng là rất mau tìm đến lần này người dẫn đầu Yến cao ca yến cao ca Cách này người thân thể khá cao Người lại lộ ra gầy gò. Thoạt nhìn tựa như phi tuyết trong tay cái chổi một dạng. Bất quá yến cao ca đầu tiên không phải cùng giả côn chào hỏi mà là cùng bi thiên tây. Chỉ thấy yến cao ca mang theo vui sướng tâm tình. Đi đến bi thiên tây trước mặt. Hai tay đột nhiên nhấn một cách bi thiên tây hai vai. Bảo chủ. Lần này may nhờ có ngươi trợ giúp. Bằng không thì liền không có lúc này quy mô. Nếu không phải ngài chủ trương thừa dịp lúc ban đêm côn không tải, chúng ta còn chậm chạp không động. Bi thiên tây ngốc ngốc nhìn xem yến cao ca, phản phất đều muốn bị đối phương vô sỉ cho khiếp sợ. Một bên giả côn nghi hoạt nhìn hai người. Phản phất tại hỏi. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì vừa các ngươi chẳng lẽ không hẳn là cao cao tại thượng Không đem ta để vào mắt. Trắng trợn quyết từ Sau đó ta tôn ca liền có cơ hội trang bức Nhưng là các ngươi dạng này Làm sao để cho ta tôn ca trang bức Căn bản là vô phương trang bức Nếu là như vậy Các ngươi cách này là không cho ta tôn ca mặt mũi bi thiên tây Một thanh hất xa yến cao ca hai tay Triển lộ ra chính nghĩa tư thái trầm giọng nói ra Yến tôn chủ Tại tôn ca trước mặt mấy ngươi tự trọng Đừng muốn chứa cứt phun người dạ côn côn ca yến cao ca nghi hoặc nhìn về phía giả côn dạ côn lo nhẹ một tiếng đang muốn nói chút gì đó nguyên lai ngài liền xanh chấn đông côn ca trời ạ ta yến cao ca hôm nay thế mà còn có thể đụng tới như vậy đại nhân vật thật sự là tam sinh hữu hạnh không uổng công tới trong nhân thế này đi một chuyến A coi như hiện tại thịt nát xương tan đó cũng là có thể nhắm mắt sự tình Nói xong, yến cao ca thế mà còn chắp tay triều kiến, một bộ muốn cho thấy thật lòng bộ dáng. Dạ Côn hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là không biết xấu hổ. Hai người bọn họ đem không biết xấu hổ suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tốt xấu đều là tôn chủ và bảo chủ, có thể hay không cho lẫn nhau lưu lại một điểm mỹ hảo ấn tượng, chờ đến rất nhiều năm về sau. Đang nói đến việc này, Cũng sẽ cảm thán hai người các ngươi anh dũng sự kiện Đó cũng là nhất đoạn giai thoại Ngươi chính là lần này dẫn đầu yến cao ca giả côn tử tốn nói Đừng tưởng rằng các ngươi dạng này Ta ôn ca liền sẽ mắc lừa Ta ôn ca mặc dù tuổi nhỏ một điểm Thế nhưng não rộng rãi còn thật là tốt dùng Có thể bị đại danh đỉnh đỉnh ôn ca hy ở trong lòng Đó cũng là ta yến cao ca vinh hạnh Đời này năm hơn Ta sẽ đem này phần vinh quang khắc Ở trong lòng chỗ sâu nhất Tại thời điểm khó khăn Lấy ra ngấm lại Tin tưởng bất kỳ khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 63 chương 619 Bọn hắn tới hai nguyên bản giả tôn Cảm thấy nguyên trần cùng phong điền Đã coi như là mông ngựa vương Mà hai cách này Đơn giản liền là mông ngựa hoàng A Không đúng Hai người bọn họ không phải mông ngựa hoàng, mà là không biết xấu hổ, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Cho nên các ngươi tại đây bên trong làm gì phơi nắng sao dạ côn tò mò hỏi, liền không thể nói chuyện cẩn thận sao yến cao ca chắp tay nói ra, thực không dám giấu dếm côn ca. Chúng ta lần này dự định tiến vào mê vụ sâm lâm, tiến hành một lần tương đối đi sâu thám hiểm. Dạ côn thế mà còn có thể dùng tới thám hiểm một từ Nói thật sự là rõ ràng thoát tục Yến Tôn Chủ nói rất đúng Chúng ta vốn còn muốn mời tôn ca cùng đi thám hiểm Thế nhưng tôn ca tại Thái Kinh sự tình tương đối nhiều Chúng ta sợ quấy dày tôn ca sự tình Cho nên liền không có thông chi Một bên Bi Thiên Tây bồi cười nói Hai cái này rõ ràng là e ngại ta tôn ca thực lực Cũng là trăm triệu không nghĩ tới Giả Côn thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Bi Thiên Tây nhìn thoáng qua Yến Cao Ca. Cái nhìn này đã bao hàm nhiều lắm phản phất tái nói, ngươi xem một chút còn chờ thời cơ. Chờ mẹ ngươi thời cơ. Tốt, thời cơ không đợi được, lại chờ đến Giả Côn trở về. Thật sự là thật quá ngu xuẩn nghe nói các ngươi uy hiếp nữ nhân của ta Giả Côn trầm giọng chất vấn. Yến Cao Ca cùng Bi Thiên Tây kinh hãi. song song chắp tay nói ra oan uổng a côn ca như thế nào oan uổng các ngươi các ngươi không phải không sợ chết sao giết các ngươi đều muốn tiến vào này mê vụ sâm lâm giả côn trầm giọng hỏi đừng tưởng rằng nói hai câu liền có thể trộn lẫn đi qua đó là không có khả năng bi thiên tây lập tức nói ra côn ca ngày là có chỗ không biết a việc này cũng là nói rất dài dòng yến cao ca phụ họ nói ra vậy liền nói ngắn gọn giả côn âm ao nói ra côn ca hiện tại tình huống này ngươi cũng thấy đấy cũng không là ta một người nói không đi bọn hắn liền sẽ nghe nghe được yến cao ca cuối cùng nói thật giả côn cũng dễ chịu một điểm đây mới là người bình thường trao đổi phương thức bất quá yến cao ca nói cũng không sai hắn thúc đẩy chuyện này nhưng không có cách nào chung kết chuyện này cho nên người đều chờ đợi tiến vào mê vụ sâm lâm Bi thiên tây khẽ cười nói Côn ca à Kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng Chẳng qua là đi vòng vòng mà thôi Không sẽ chuyện gì phát sinh Bảo chủ nói rất đúng đi dạo tìm kiếm hiểm Dạ côn quét một vòng người bên cạnh Những người này cũng không giống như hai người bọn họ Biểu lộ nghiêm túc lại ngưng trọng Tựa hồ có nhất định phải được ý tứ Dạ tôn cũng đang nghĩ giết người cảnh cáo một chút nhưng là mình thân phận như hiện tại. Không thế nào dễ giết Ngược lại sẽ bị bắt được người một chút tay cầm. Ngay tại giả côn trầm tư thời điểm. Bên cạnh một cách thô cuồng nam nhân nhanh chân đi đến. Chắp tay nói ra. Giờ lành đã đến. Không sai biệt lắm có thể vào. Lúc này tên là Hồng Thất. Chính là huyết nguyệt minh minh chủ. Hắn thực lực cũng là lần này đội ngũ bên trong người nổi bật. Đạt đến kiếm tôn cấp bậc. Bất quá hồng thất cũng không có nắm giả côn để vào mắt. Đối với hắn mà nói. Những tin tình báo kia có hư giả thành phần. Một cách như thế tuổi trẻ thiếu niên. Nói hủy sát thủ chi chủ đạo lực. Tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Yến cao ca nghe xong cũng không biết nói như thế nào. Giả côn đứng ở chỗ này. Coi như hắn không có có tình báo nói thực lực. Cái kia người khác cũng là có thần kiếm nơi tay Cũng không thể coi nhẹ Vì để tránh cho đắc tội giả côn Yến cao ca cười nói vị này chính là thái kinh hoàng thất giả côn Chắc hẳn hồng minh chủ hẳn là nhận biết đi Hồng thất nhìn một chút giả côn Sau đó tiếp tục nói ra yến tôn chủ thời cơ đã đến Theo hồng thất ngữ khí tăng thêm Người chung quanh cũng nhìn về phía yến cao ca Phản phất yến cao ca nói một câu không đi. Tình thế liền sẽ không chịu khống chế. Giả côn cũng có thể cảm giác được không khí bây giờ có chút mùi thuốc súng. Hồng minh chủ, ngây vụ sâm lâm bên trong nguy cơ trùng trùng, như thế đi vào sợ là không ổn đâu. Giả côn hướng phía hồng thất tử tốn nói, rõ ràng liền có trở ngại dừng ý tứ. Hồng thất nghe xong không có để ở trong lòng. Bất quá vẫn là nói ra. Đa tả quan tâm. chúng ta nếu lựa chọn đi vào, vậy liền sinh tử coi nhẹ. Giả tôn cũng là muốn về một câu, không phục liền làm. Mà giả côn lo lắng những người này chỉ là trong tay người khác pháo hôi. Cá lớn cũng còn không có xuất hiện. Lấy này một ít cá cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lời đều nói đến mức này, giả côn biết không áp dụng một điểm vũ lực, đó cũng là không có cách nào. coi như không giết người đả thương mấy cái uy hiếp một thoáng cũng là hữu dụng có quan hệ người kia thì đại quân giả côn không thể không cẩn thận cẩn thận thái kinh vẫn chưa ổn định bên này nếu như ra nhiễu loạn vậy thì có điểm khó khăn nếu như ngươi muốn ngăn cản chúng ta vẫn là câu nói kia giết chúng ta chúng ta liền có thể chặt đứt ý nghĩ này hồng thất khẩu khí rất cứng Người chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Yến Cao Ca cùng Bi Thiên Tây một bên không nói, hiện tại không chen vào nói vẫn tương đối an toàn. Hồng Minh chủ nếu không nghe khuyên bảo, vậy liền thử một chút đi. Tốt, vậy liền nhìn một chút ngươi có hay không trên tình báo nói lời hại như vậy, soạt soạt soạt từng thanh từng thanh kiếm tản ra hàn mang rút ra. Muốn đối ta tôn ca động thủ, Yến Cao Ca cùng Bi Thiên Tây lập tức lui về phía sau mấy bước. Biểu thì chuyện này không phản đối Cũng không tán thành Điển hình kẻ hai mặt Ngay tại lúc bầu không khí như thế này phía dưới Một cố khí tức vượt gì theo mê vụ sâm lâm truyền đến Điều này không khỏi làm mọi người quay đầu nhìn lại liền giả côn đều cảm thấy không tầm thường Cố khí tức này không phải đánh nhau khí tức Mà là một loại tản ra tử khí khí tức hết sức như năm đó ngũ nhạc thi lỗi Nhưng lại có chút khác biệt. Chỉ thấy mê vụ sâm lâm một khối đất đai đột nhiên bày chuyển động. Giống như có đồ vật gì muốn theo đất đai phía dưới chui ra. Mà cố khí tức kia liền là từ nơi này truyền ra giả côn sắc mặt nghiêm túc. Này sẽ không phải là không thể nào mẹ vợ không phải có lệnh bài sao chẳng lẽ đây là mẹ vợ uy hiếp muốn đem những người này dọa lùi. Này cũng không đúng a Nếu như xác người đại quân theo truyền thuyết biến thành sự thực. Như vậy sẽ dẫn tới càng nhiều điên cuồng người. Thậm chí truyền ra đông u. Mọi người kiếm cũng là chậm rãi rời về phía mê vụ sâm lâm. Ánh mắt mang theo kinh hãi. Chờ lấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Buông lòng đất đai dần dần thân cao. Một đạo phượng dị thanh âm theo đất đai bên trong truyền ra. Đây là một tiếng than nhẹ. Thanh âm thâm hậu lại trầm trọng. phảng Phất mang theo bao la mờ mịt đột nhiên theo đất đai bên trong vươn một cánh tay cánh tay kia bên trên dính lấy đất vàng. Làn da tích trắng. Mang theo chấm đỏ. Năm ngón tay tải hơi hơi hoạt động phảng Phất mong muốn bắt lấy ánh nắng. Giả Côn lúc này có chút mụng Mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy hoạt tử nhân. Nhưng mỗi lần trông thấy đều có một ít ý lạnh. Giả Côn đều như thế. chớ nói chi là bên cạnh mấy người. Tầm mắt sớm một chút liền có kinh hoàng trong đầu của bọn họ đều đang nghĩ một sự kiện. Chẳng lẽ xác người đại quân truyền thuyết là có thật tại mê Vồ sâm lâm phía dưới? Có một nhánh có thể quét ngang huyền nguyệt đại lục quân đội B. Sơ! Tác! Sốt cao não đau dữ dội khó chịu nghỉ ngơi cảm tạ cắt huyên để duy trì. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 63 chương 620 không hổ là xác người một nếu như không phải. Như vậy trước mắt xuất hiện là vật gì trong đất nhảy ra cánh tay sao vẫn là nói. Đây là trá thi nhưng nào có khủng bố như vậy xác chết vùng dậy còn mang khí tức thả ra cái kia bàn tay trắng nón hơi rung nhẹ. Tựa hồ muốn đem ánh nắng nắm trong lòng bàn tay sống như bỗng nhiên. Bàn tay nắm huyền. Đất đai lần nữa chuyển động. Chỉ thấy một người ngồi dậy tóc của hắn vẫn còn ở đó. Nhưng đem khuôn mặt ngăn cản. cho người ta một loại mãnh liệt âm khí cảm giác, thậm chí có chút sợ hãi này loại người. dồn dập lui lại một bước, mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng hắn ra trên người nhưng không có cánh tay dễ nhìn như vậy rồi. tư thối bọc mủ thậm chí còn có thể trông thấy thật nhỏ màu trắng dòi bỏ tại trong thịt nhúc nhích. gào chỉ nghe xác người phát ra hơi hơi gầm nhẹ tựa hồ tại nghi hoặc tại sao mình lại tỉnh lại. dần dần Xác người đứng dậy tựa hồ nhìn về phía một đám người Gào xác người cánh tay rủ xuống Hơi hơi thân người cong lại Đầu có chút nghiêng phảng phất tựa như chợ búa bên trên biên người Nhưng chính là loại người này tựa hồ đem những ngày tông môn đại lão toàn bộ trấn trụ Dạ côn nuốt một ngụm nước bọt Chẳng lẽ cái này là xác người đại quân bên trong một cách đột nhiên phát hiện Nữ hoàng bay thú đại quân cũng không phải lợi hại như vậy, mà lại lợi hại như vậy đại quân, toàn bộ trưởng khống tại mẹ vợ trong tay. Ta thảo ngưu bức xà ôn lại đột nhiên phát hiện một sự kiện, chính mình cha vợ a, mẹ vợ a, những nhân vật này đều rất ngưu bức a, không không thôi. Ta ôn ca rõ ràng có khả năng nằm thắng, nhưng hết lần này tới lần khác cần nhờ thực lực. Này khó mà ẩm dấu ưu tú a Hư hư muốn ở chỗ này giả thần giả vượt chỉ nghe hồng thất gầm thét một tiếng. Kiếm chỉ xác người giả Ôn có thể là nghe mẹ vợ nói qua. Những người này thi bình thường nhất đều là kiếm đế. Mặc dù lúc này tán phát khí tức có chút cổ quái. Nhưng giả Ôn cảm thấy mẹ vợ hẳn là sẽ không cầm chuyện như vậy đùa giỡn. Một bên yến cao ca cùng bi thiên tây cũng không có đồng thủ. Này chơi dạng còn không biết là cái gì mặt hàng. liền để hồng thất đi dò thám đáy cũng tốt. Này hồng thất cũng là hung mãnh người, dù sao có thực lực cường đại ở sau lưng chống đỡ. Gào sát người lần nữa phát ra than nhẹ, tựa hồ tại nghi hoặc. Hồng thất phản phất cảm giác xác người là đang dễu cợt chính mình. Trong lòng lập tức sinh ra tức giận. Trong tay kiếm nhận lói lên hàn mang. Kiếm khí tung hoành. cả người hóa thành một đạo ngân mang đánh út về phía xác người một cỗ sóng khí lập tức tuôn ra mọi người kinh hô hồng minh chủ thực lực cao thâm nhất định có thể đem này tà vật chém xuống một kiếm thổi phù một tiếng kiếm nhận vững vàng mà đâm vào xác người trong mi tâm mũi kiếm toát ra kiếm khí đem phía sau đại thụ từng cái hủy hết xác người bất động mà hồng thất cũng là lộ ra ánh mắt khinh thường phô trương thanh thế thôi còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lời hại mọi người thấy hồng thất như thế dễ dàng giải quyết hết cũng là tán dương liên tục không hổ là hồng minh chủ thực lực phi phàm a đúng vậy a đúng vậy a một kiếm liền đem như thế tà vật bắt lại chính là mẫu mực hồng minh chủ hôm nay làm chỗ hành động đáng giá ca tụng ca tụng không phải là vì sau khi chết sao thật có lỗi nói sai nhưng mà câu nói này tựa hổ không có nói sai Ngay tại hồng thất cảm thấy nhẹ nhóm thời điểm Bỗng nhiên cảm giác đầu vang ong ong Thậm chí xem thấy mình bay lên trời Nhưng thân thể còn tại chỗ cũ Một màn này phát sinh quá nhanh Tất cả mọi người bất ngờ Nhưng giả côn vừa mới thấy rõ ràng Bởi vì xác người vừa mới động trở tay liền là một bàn tay Trực tiếp đem hồng thất đầu đánh bay đi Có lẽ là dùng sức quá mạnh Thân thể vẫn còn Đầu không có Gào xác người lần nữa phát ra gầm nhẹ, nhưng giờ này khắc này gầm nhẹ, cái kia chính là một loại tử vong gèn lệnh tất cả mọi người tầm mắt đều lộ ra hoảng sợ, liền mạnh mẽ hồng thất, hồng minh chủ đều bị vuốt ve đầu những người khác còn hữu dụng sao thậm chí thậm chí còn có một thanh kiếm cắm ở xác người mi tâm, đều là loại kia xỏ xuyên qua dạ côn trong lòng vô cùng kinh ngạc tán thán. Đây quả thực là một cách đánh không chết kiếm đế a này so một cái sống sờ sờ kiếm đế còn muốn lợi hại hơn dù sao hắn không sợ chết, cũng không chết được. Mọi người đừng sợ hắn chỉ có một cái. Chúng ta cùng tiến lên. Nhất định có thể đem này tà vật giết chết. Đạt được mê vụ xâm lâm chí bảo không sai, chúng ta cùng tiến lên. Đem cái này tà vật chém nát lên a lên a trong miệng kêu lên. Nhưng không ai bên trên Dù sao đều là nhân tinh Nhân tinh là rất nhiều Thế nhưng tôn chủ Không thể không nghe à Chỉ thấy vài trăm người lượng kiếm Lập tức hướng phía xác người đánh tới Trong tay kiếm càng là không chút nào Màu nâu bày ra nhất đoạn hoặc là nhị đoạn Thật Sự là đủ loại kiểu dáng Thấy giả tôn cũng là âm thầm gật đầu Bất quá giả tôn cũng không có hỗ trợ Muốn là tự mình giải quyết Bọn hắn vẫn là muốn đi vào mê vụ sâm lâm Cho nên đến để bọn hắn sợ hãi bọn hắn liền sẽ không đi Thế nhưng giả tôn cũng đang nghĩ Này xác người có phải hay không là mẹ vợ an bài đem những người này quát lui giả tôn cảm thấy có khả năng Người cha vợ này cùng mẹ vợ tính tình đều có chút lạnh bất quá vẫn là mẹ vợ dễ nói chuyện a. Đối mặt trăm người tiến công Xác người cứ như vậy đứng đấy Tùy tiện chém thế nhưng xác người chỉ cần một thoáng Liền có thể chết một cái Thậm chí chết một đám mà giả côn phát hiện Xác người ngoại trừ dùng loại phương thức này giết người bên ngoài Sẽ còn cắn xé nhất là cắn cổ Giống như là đang hút máu Mà hút xong huyết chi về sau Này xác người trên thân rõ ràng hồng nhuận không ít Thoạt nhìn có khí sắc Mà người kia liền bị sống sờ sờ cho hút chết rồi vài trăm người cứ như vậy thay nhau công kích nhưng căn bản là không cho được xác người một điểm trên thực tế bị thương xác người vết thương trên người chỉ cần hấp huyết liền có thể khỏi hẳn điểm này là vô cùng để cho người ta kinh ngạc bất quá giả tôn cảm thấy này xác người cũng không phải giết không chết mà là lực lượng không đủ mà thôi gọi một cái kiếm tôn đến thử xem này xác người vẫn là không chịu nổi kiếm tôn quất nhưng vấn đề là Này xác người chẳng qua là một tên lính quen a, Tượng loại người này thi Vậy cũng là ngàn vạn Làm sao cũng đánh không chết cái chủng loại kia ngấm lại liền khủng bố như vậy Lúc này trong đám người đã vang lên từng tiếng rút lui thanh âm Này căn bản cũng không phải là tới tìm bảo Đây quả thực là đến đưa mạng nhưng mà giả côn đột nhiên phát hiện Bi thiên tây thế mà không thấy liền cái kia yến cao ca đều không thấy Xảy ra chuyện Chạy so với ai khác đều muốn nhanh Hai người kia đơn giản quá không biết xấu hổ Mọi người ở đây dự định lúc rút lui Lại xuất hiện gì biến nguyên bản bị hút khô máu thi thể thế mà trên mặt đất hơi hơi nhúc nhích Có dấu hiểu thức tình cái này cũng quá kinh khủng mà lại bị cắn bị thương người thế mà cũng có gì thường Bắt đầu công kích người bên cạnh giả côn đột nhiên ý thức được vì cái gì xác người đại quân thả ra Toàn bộ huyền nguyệt đại lục đều sẽ xong đời. Chỉ cần bị cắn một cái. Liền biến thành người của bọn hắn về sau huyền nguyệt đại lục liền có thể đổi tên. Gọi nhân thi đại lục được rồi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 63 chương 621 thế mà còn có thể cảm nhiễm hai giả tôn còn phát hiện. Này chút bị cắn người biến gì về sau. Thế mà còn bảo lưu lấy khi còn sống thực lực. Đây mới là kinh khủng nhất một sự kiện mà bọn hắn công kích đối tượng tất cả đều là còn sống. Phản phất người sống liền là bọn hắn thiên địch giả tôn người đứng phía sau tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này. Nhưng đã quá muộn. Những cái kia biến dị người đã cắn chết cái cuối cùng còn sống mà tại mấy hơi về sau. Bị cắn người chậm rãi đứng dậy. Tầm mắt một mảnh huyết hồng nhìn chăm chú mọi người. Gào biến dị người điên cuồng hướng phía đám người kéo tới. Trong tay bọn họ kiếm cũng còn duy trì nhất đoạn hoặc là nhị đoạn. Bất quá cũng may bọn hắn tựa hồ sẽ không dùng kiếm kỹ. Sẽ chỉ dùng kiếm để tiến hành chém giết. Nhưng coi như là dạng này. Này chút không sợ chết vẫn là hết sức hung tàn. Ít nhất tại khí thế phương diện. Người biến gì đã chiếm cứ thượng phong nhất là người kia thi. Hắn cũng không có động. Chẳng qua là ngốc ngốc đứng tại chỗ. Nếu như nhìn kỹ. Hắn chỗ đứng là mê vụ thâm lâm biên cảnh chỗ. Tựa hồ cũng không thể rời đi mê vụ thâm lâm giả tôn nhớ tới cái kia phong ấm. Khó đảo phong ấm liền là ngăn cản sát người đại quân ra ngoài sao giết chú ý không nên bị bọn hắn cắn được. Tận lực tránh đi cẩn thân bác đấu người chung quanh đang gieo họ lấy. Mà giả tôn cũng dự định gia nhập chiến đấu. Dù sao này chút người biến gì không thể thả ra. Một khi thả ra một cách vậy sẽ là một cách tai họa Toàn bộ thái kinh khủng bố chính là muốn biến thành xác người vượt vực Thậm chí toàn bộ đông u Vừa vặn cũng có thể thử một chút chính mình kiếm Không không Thuấn thuấn Lạnh lùng như loại này chiến đấu Dùng không không là được rồi Dù sao không không có thể là một thanh không gian hình kiếm Đều nhị đoạn cũng còn không có lấy ra dùng qua Lạnh lùng mặc dù có thôi miên hiệu quả Nhưng là đối với những người này thi tới nói Thôi miên giống như cũng vô dụng Đều là đánh mất tư duy người Không có ít lời gì Thuấn thuấn chủ yếu tác dụng là phòng ngự Cũng là không cần đến cho nên chủ lực vẫn là không không chính là Một vệt trong tay chiếc nhẫn, Chiếc nhẫn lập tức hóa thành trường kiếm Phát ra hưng phấn than nhẹ Thuận tiện còn xuyên thấu một cái người biến gì đầu Không vào đêm côn trong tay Mà cái kia bị xuyên thấu đầu người biến gì trong nháy mắt mất mạng Này chút biến gì người chặt đầu là được Không biết xác người có thể hay không Giả côn tay cầm không không Lập tức cảm giác được không không phát ra hưng phấn run run Lau miệng sừng ý cười Giả côn động trống không kiếm mang là màu tím Theo giả côn không có một kiếm đánh xuống Đều sẽ toát ra màu tím lưu quang. Như đóa hoa một dạng nở rộ. Mười phần xinh đẹp. Lợi hại như thế kiếm. Thế mà còn có như thế đặc hiệu. Cũng là nhường chung quanh kinh ngạc tán thán giả côn trong tay không phải có thần kiếm sao thanh kiếm này lại là cái gì vượt hoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng A ông trời thật là quá không công bằng. Cho giả côn quá nhiều chỗ tốt. từng đạo ánh sáng tím trong đám người xuyên qua, người biến gì căn bản cũng không kịp phản ứng, đầu liền bị gọt sạch. Mọi người thấy thấy giả côn ra tay rồi. một trái tim cũng là an ổn xuống. thời điểm then chốt vẫn là muốn ta côn ca ra tay a lúc này mới có thể ổn định cuộc diện thuần thuộc. biến gì người toàn bộ chết tại giả côn không không dưới thân kiếm. nhưng mà này còn không phải không không kiếm uy lực giả côn hiện tại không dùng ra đến. Cũng là cho mình một cái áp chủ bài. Nếu như bây giờ dùng. Tình báo tin tức khẳng định sẽ đưa ra ngoài. Đến lúc đó kẻ địch sợ hãi chạy mất. Vậy cũng không tốt đi. Ta ta bị cắn đột nhiên một thanh âm trong đám người vang lên theo đạo thanh âm này. Cho nên người nhìn về phía cách này người. Chỉ thấy trên ngu bàn tay của hắn máu thịt be bét. Thịt đều bị cắn xuống một khối. Nhìn người nọ bị cắn tất cả mọi người rút kiếm chỉ. Ta còn có thể cứu sao ta không muốn chết a loại độc này rất vượt dị Người nào cứu đều không dùng Huyên để đi đường bình an Lói lên ánh bạc Yến cao ca một cái xinh đẹp thu kiếm phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể Biểu tình kia tựa hồ Có một loại cô độc cầu bại cảm giác Côn ca Chúc ta tới bi thiên tây đứng Ở bên cạnh cung chính nói ra Tới vừa mới đi nơi nào Dạ ôn tò mò hỏi Thực không dám giấu giếm Phát hiện chuyện như vậy. Yến cao ca trong lòng hổ thẹn Cho nên vừa mới đi giao động người. Tin tưởng qua không được liền có thể đến. Chạy trốn đến ngươi nơi này liền biến thành gọi người có thể càng không biết xấu hổ một chút sao lúc này yến cao ca nhìn về phía cách này người. Thế mà mắt vẫn mở. Đưa tay liền đi muốn cho cách này người nhắm mắt ai biết nguyên bản ứng người đáng chết. Đột nhiên dối ra hai tay. móc tải yến cao ca trên mu bàn tay mà yến cao ca sầm mặt lại trực tiếp đem người này cổ chặt đứt xem ra chỉ có thể chặt đứt cổ mới được đem kiếm thu lại yến cao ca thở phào một cái vừa mới cũng là có chút chủ quan thậm chí mu bàn tay còn bị bắt một đạo may mắn không phải là bị cắn yến cao ca hơi hơi nhẹ nhàng thở ra giả côn thấy không có việc gì hướng phía mọi người hô Ngây vụ sâm lâm bên trong hung áp mười phần. Các vị vẫn là các từ rời đi đi mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một người trong đó liền la lớn. Như vậy sao được. Chúng ta cũng còn không tiến vào xem rõ ngọn ngành làm sao lại có thể dạng này trở về giả côn nghe lời này liền đến khí. Ngươi cho ta tôn ca là của các ngươi tay chân mà, Vẫn phải hộ tống các ngươi đi vào thám hiểm thật là nghĩ nhiều. Được. Vậy các ngươi đi vào Dạ côn đi đến bên cạnh Ôm không không đứng đấy Các ngươi muốn đi chịu chết Ta đây côn ca làm sao cũng phải thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi Chờ sau đó nếu là lại cứu các ngươi Ta côn ca tên liền mở ra tới niệm như vậy sao được ngươi đến hộ tống chúng ta đi vào Đem cái này ta vật tiêu diệt hết Liền là chính là đây là chức trách của ngươi Hoàng thất chức trách liền là bảo vệ chúng ta những dân chúng này. Dạ cô nghe những người này lời. phổi ghém chút không có tức nổ tung. Da mặt của các ngươi sao có thể dày như vậy thế mà còn có mặt mũi nói ra nếu như vậy. Không hổ là ứng câu nói kia. Người không biết xấu hổ thì vô địch. Há há từng cái không phải tôn môn mọi người sao thế mà còn nhớ ta cho các ngươi làm tay chân. lão tử không có chặt các ngươi cũng là đại an ta tôn ca xưa nay không mắng chửi người nhưng lúc này không mắng khó chịu a những người này liền là thiếu mắng yến cao ca lúc này trong lòng có chút không thoải mái đầu óc có đau một chút nguyên bản còn muốn đi vào thế nhưng hiện tại không muốn đi vào vùng trộm kiểm tra một hồi trên mu bàn tay thương thế vốn chỉ là hồng hồng một đạo hiện tại mu bàn tay đều đen xem ra chính mình là chúng độc không thể bị người phát hiện nếu như bị người phát hiện khẳng định sẽ có phiền toái lớn hiện tại đến nhanh đi tìm một chỗ chữa thương yến cao ca la lớn ta ngàn trưởng tung rời khỏi giả côn nói không sai mây vụ xâm lâm bên trong nguy cơ trùng trùng chúng ta vẫn là trở về đem nơi này giao cho hoàng thất tới quản lý bi thiên tây mặc dù nghi hoặc Nhưng vẫn là phụ họ nói ra Không sai chúc ta đến nghe tôn cả Ta mười ba quá bảo cũng rời khỏi Dạ tôn cảm giác hai cái này cũng không phải kém như vậy Thời điểm then chốt cũng là làm ra dẫn đầu tác dụng Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 63 chương 622 chạy mất một cách ba đám người bắt đầu từng câu từng chữ Rất nhiều người đều có chút thư giãn Dù sao người trước mắt thi còn đứng ở nơi đó Mặc dù không nhúc nhích nhưng ai biết đợi chút nữa đồng muốn chết bao nhiêu người Mà lại ở cách địa phương này cũng chỉ có Giả côn có thể giết người này thì chỉ cần xác người không có Này mê vụ sân lâm vẫn có thể đi vào Dứt khoát sẽ giả bộ rời đi Chờ giả côn đem xác người thủ tiêu về sau tải đi vào Nghĩ như vậy đảo là lựa chọn tốt Dù sao theo hiện tại xem ra truyền thuyết hẳn là thật mê vụ xâm lâm bên trong quả nhiên có một nhánh xác người đại quân nếu như có thể trưởng khống cái này xác người đại quân như vậy thái kinh liền sẽ đổi chủ thậm chí tái tạo năm đó đông u chủ thành thống nhất toàn bộ huyền nguyệt đại lục sản này dù hoạt những người này sợ là sẽ không bỏ qua nhưng nếu thật là nắm ta tôn ca ép, cái kia liền sẽ không quản nhiều như vậy quy củ Trực tiếp liền là mở làm đi theo yến cao ca cùng bi thiên tây đi về sau Những người này liền lục tục ngo ngoe rời đi Tới thời điểm cần phải có người dẫn đầu Thời điểm ra đi cũng cần có người dẫn đầu Dạ cô nhiên lặng nhìn chăm chú lấy đám người trong những người này khẳng định có một chút đại nhân vật chờ lấy tìm cơ hội Nguyên bản đen nhịp đám người Không bao lâu liền tản ra Lưu lại giả côn một người giả côn nhìn cách đó không xa xác người. Nắm thật chặt trong tay không không không chỉ là dùng không không có thể hay không đem cái này xác người làm cho. Cái kia đến muốn nhìn trống không biểu hiện giả côn bên này chuẩn bị cùng xác người tới một trận đơn đấu. Mà tại một bên khác. Tông môn đang ở đi trở về Thái Tây huyện. Trong đó yến cao ca cũng sống như nhau. Thế nhưng yến cao ca sắc mặt là càng ngày càng kém. Vì để tránh cho để cho người ta phát hiện, yến cao ca tương đạo lực tăng lên tới cao nhất tới bảo chỉ như thường thế nhưng bị bắt mu bàn tay đắt đen nhánh. Nếu như tuốn lên tay tay áo, liền có thể trông thấy vô số màu đen đường vân lan tràn đến chỗ cổ. Lúc này càng là đang dần dần lan tràn đến toàn thân. Chẳng qua là yến cao ca chính mình nhìn không thấy uy. Người không sao chứ. Bi Thiên Tây thấy Yến Cao Ca có chút kỳ quái, đi tới tò mò hỏi. Yến Cao Ca cường tráng chấn đỉnh thấp giọng cười nói, không có việc gì, ta tại sao có thể có sự tình? Ta xem tưởng như có việc. Yến Cao Ca sầm mặt lại. Chẳng lẽ mình bị chặt ra tới rồi sao nếu như bị nhìn đi ra? Khẳng định sẽ tại chỗ bị bọn hắn chu diệt đùa với ngươi. có phải hay không gặp dạ côn trong lòng không vui yến cao ca nghe xong tầng tầng thở phào một cái còn tưởng rằng làm sao vậy nguyên lai là dạng này a dò lão tử nhảy một cách đúng vậy a dạ côn đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của chúng ta kỳ thật dạng này cũng tốt thấy người kia thi không có thực lực kia đoán chừng dạ côn đối mặt cũng đủ ăn một mình. bi thiên tây cảm thán nói ra yến cao ca nhẹ gật đầu Đúng vậy a Nói không chừng dạ côn còn không phải là đối thủ Người kia thi thực sự quá lợi hại may mắn những người kia đều bị giết Nếu như phóng ra Lại cắn những người khác hậu quả phó mà lường được Đúng vậy a Đến lúc đó Thái Kinh nhất định loạn Yến Cao ca thấp giọng nói ra Này nói không phải mình sao mà kể chính mình khẳng định có biện pháp đến khách sạn Chính mình liền bắt đầu chữa thương Dùng một cái kiếm tông tu vi Điểm này nhỏ độc cũng không giải quyết được sao không thể nào Nhưng nhìn đến người bên cạnh cổ Yến Cao Ca đột nhiên có một loại khát máu xúc động Muốn đem những cái kia cổ toàn bộ cắn nát Nhưng nóng bỏng máu tươi phun ra tại trên mặt của mình Yến Cao Ca lắc lắc đầu Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì không được Đến lập tức trở lại trở lại khách sạn Yến Cao Ca liền tranh thủ thời gian trở về phòng Bi thiên tây thấy dạng này Yến cao ca. Trong lòng cũng hết sức buồn mực. Cái tên này có phải hay không có bí mật gì. Như vậy vô cùng lo lắng. Mà về đến phòng Yến cao ca toàn thân đều đang run rẩy Toàn thân ngứa. Đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống. Điên cuồng bắt thậm chí liền ra đều cho cào nát. Nhưng cách này cũng không ngăn cản được trên thân thể ngứa. Mà khi yến cao ca theo trên gương đồng thấy thân thể của mình lúc kém chút không có sòa sợ. Có thể là bắt thời điểm dùng quá sức. Thậm chí máu thịt đều bắt lại ra tới bên trên màu đen hoa văn đem thân thể đều quấn quanh một đôi mắt đã biến thành huyết hồng còn lưu lại một điểm ý thức yến cao ca nhẫn nhịn trên người lớn ngứa. Cầm lên giường bên cạnh bình thuốc. Bắt đầu điên cuồng cắn thuốc. Lập tức ngồi ship bằng ngồi ở trên giường. Mà trở về phòng Bi Thiên Tây cảm giác rất kỳ quái. Đoạn đường này trở về tinh tế tưởng tượng. Này Yến Cao Ca không có bí mật gì không có nói với chính mình đi ra hỏa này lão rảo hoạt không được. Đã nói liên minh. Phải đi hỏi một chút rõ ràng mới tốt đi vào Yến Cao Ca ngoài cửa phòng. Bi Thiên Tây gõ cửa một cái. Yến Tông Chủ Yến Tông Chủ trong cửa phòng không có âm thanh. Cách này khiến bi thiên tây ngộ nhận là chạy cho nên tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào thế nhưng phát hiện yến cao ca cũng không có chạy. Mà là ngồi tại quần áo cởi sạch ngồi tại trên giường. Nguyên bản màu đen hoa văn đã tan biến. Cho nên tại bi thiên tây trong mắt. Này cũng không có ma bệnh. Yến Tông Chủ làm sao vừa về đến liền ngồi bi thiên tây trầm rãi đi tới tò mò hỏi. Nhưng mà ngồi ở trên giường yến cao ca vẫn là không nói chuyện. Cách này khiến Bi Thiên Tây hết sức im lặng. Giả Trang cái gì Trang A người nào ra tới còn tu luyện. Bi Thiên Tây tiếp tục tới gần Yến Cao Ca khoảng cách của hai người thậm chí đã không đến nửa trường xa. Mà Bi Thiên Tây càng là sọ bàn tay ra tại Yến Cao Ca trước mặt lung lay. Đột nhiên Yến Cao Ca mở mắt đó là một đôi hào phô nhân tính con ngươi. Huyết hồng một mảnh Bi Thiên Tây sường sốt một chút. Loại ánh mắt này không phải những cái kia người biến gì tầm mắt sao Bi Thiên Tây lập tức liền phát hiện Yến Cao Ca mu bàn tay. Chẳng lẽ hắn trở về một mực rất quái gì nguyên lai là bị cắn mu bàn tay ngay tại Bi Thiên Tây khiếp sợ thời điểm. Yến Cao Ca đã đánh tới ban đầu liền hơi mạnh Yến Cao Ca trực tiếp đem Bi Thiên Tây cho bổ nhào vào. Vỗ răng không chút nào màu nâu cắn nát Bi Thiên Tây cái cổ. Động mạch chủ bị cắn phá. máu tươi trực tiếp phun ra tại yến cao ca trên mặt cái kia thoải mái bộ dáng phảng phất đạt được trùng sinh mà bi thiên tây gương mặt hoảng hốt căn bản là không có kịp phản ứng dù sao một cái kiếm hoàng một cái kiếm tung thực lực cũng không tại một cái cấp bậc phía trên bi thiên tây dần dần ngã xuống đất mà yến cao ca tựa hồ cũng uống nửa no bụng Khách quan, ngày nóng nước đây chỉ thấy tiểu nhị bưng lấy nóng phúng phúng chậu gỗ đi vào. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt cả người đều mộng bức, trong tay chậu gỗ đều rơi trên mặt đất. Yến cao ca quay đầu nhìn tiểu nhị liếc mắt. Muốn ăn một thoáng liền mở ra tiểu nhị đột nhiên hướng phía ngoài phòng chạy đi. Thế nhưng không dùng. Yến cao ca tốc độ càng thêm nhanh. Trong nháy mắt đóng cửa phòng lại. Cắn một cái phá tiểu nhị cổ. Máu tươi tướng môn bên trên giấy trắng đều vung đỏ lên Mà tiểu nhị dần dần ngã xuống đất Một bên bi thiên tây đột nhiên mở mắt Hít hà tựa hầu ngửi được mỹ vị Khi nhìn thấy tiểu nhị máu tươi chảy xuôi lúc Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 63 chương 623 nữ hoàng miêu linh Bốn bi thiên tây thế mà nằm dạp trên mặt đất Dùng đầu lưới liếm láp lấy Mà thấy lến cao ca uống no về sau Lập tức liên tiếp nhận hút. Xem ra này biến gì người còn có phân chia cao thấp a tiểu nhị rất nhanh liền biến thành người biến dị. Ba người đều cần máu tươi. Nhất là thấy đường đi đám người bên trên. Trong mắt bọn họ đều là thức ăn. Đối máu tươi khát vọng càng ngày càng mãnh liệt làm ba người ra khỏi phòng lúc. Một trận khủng bố muốn bao phủ toàn bộ Thái Tây huyện thậm chí toàn bộ Thái kinh loại triệu chứng này tựa như ôn dịch một dạng. Nếu như không khống chế lại Cái kia chính là vô hạn khuyết tán thế nhưng một cái kiếm tôn cấp bậc cao thủ lây nhiễm ôn dị Vậy cũng không giống như là người bình thường cảm nhiễm Dùng cây gậy liền có thể gó chết Một bên khác dạ tôn còn không biết có người mang theo thương chạy Đang ở đem thi thể thoát đến cùng một chỗ Một mồi lửa thiêu hủy Đây mới là hữu hiệu nhất phương thức giải quyết Làm nhóm lửa hỏa lúc Giả côn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa xác người, người này thi là lưu, vẫn là không lưu. Đây là một vấn đề lưu. Còn có thể chấn nhiếp những cái kia đến đây người gây sự. Không lưu, như vậy những người kia khẳng định phải tiến vào mê vụ sâm lâm đến cùng nên lựa chọn như thế nào đây? Có muốn không trước đi hỏi một chút mẹ vợ, xem xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như là mẹ vợ làm sự tình Hẳn là có biện pháp giải quyết Nhưng nếu như không phải mà còn có Chính mình đi về sau Người này thì đột nhiên chạy mất Làm sao bây giờ như vậy Thái kinh nhất định loạn Suy nghĩ thật lâu Dạ côn vẫn cảm thấy đem xác người cho thu thập hết Không thể bỏ mặt không quan tâm Đến lúc đó có đại sự xảy ra Cái kia liền rất nhiều người phải chết cầm trong tay không không dạ côn quyết định đem cái này xác người cho xử lý lại nói bất kể có phải hay không là mẹ vợ lấy ra nhìn một chút chung quanh không ai Giả côn trong tay không không đột nhiên từ điện quấn thân mà giả côn thì thảo nói nhỏ một tiếng vui sướng đi không không được a thỉnh đừng đối ta côn ca đặt tên quá có vi vọng luôn luôn như thế chỉ thấy nguyên bản thân kiếm thế mà biến mất hóa thành màu tím quang diệu còn thật là không có người trông thấy Nếu có người nhìn thấy, khẳng định lại muốn mắng ta tôn ca biến thái Bình thường kiếm coi như là nhị đoạn kiếm bộ dáng vẫn còn ở đó Nhưng nhìn nhìn ta tôn ca Kiếm nhận thế mà biến thành một loại quang diệu này có thể so sánh biến thành dã thú Cái gì càng khủng bố hơn hai cái này là không thể nói nhập làm một Quang diệu đây chẳng qua là thuộc về thần kiếm hình dáng phạm vi cũng chính là thần kiếm chuyên môn quang diệu Mà giả côn trong tay căn bản cũng không phải là thần kiếm liền chỉ là một thanh thuộc về mình kiếm Thậm chí còn chẳng qua là nhất đoạn kỳ thật giả côn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm Cũng là hết sức kinh ngạc Trăm triệu không nghĩ tới chính mình kiếm Cùng thần kiếm đều là vô hình thái Cái loại cảm giác này tựa như nhặt được bảo giống như phá lệ sảng khoái Không không cho tới bây giờ Không có để cho mình thất vọng qua ngay tại lúc giả côn chuẩn bị phát động chống không kỹ năng đặc thù thời điểm xác người thế mà động cách này khiến ta Ôn ca đột nhiên lui về phía sau một bước ta Ôn ca từ nhỏ đã sợ này chơi dạng ngươi tới ba đoạn cao thủ ta Ôn ca mày cũng không nhăn một thoáng thế nhưng ngươi tới một cách bình thường xác chết vùng dậy ta Ôn ca đều phải nuốt nước miếng giả côn vốn cho rằng cái tên này là tới công kích mình thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Này xác người thế mà đi tới chính mình trong hố sau đó chuyến xuống. Thế mà đem đất đai lại cho chồng lên. phảng phất tựa như là tại nắp chăn giống như. Giả tôn cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Xác người thế mà còn có dạng này kỹ thuật. Xem như thêm kiến thức thế nhưng giả tôn cũng hoài nghi. Là có người tại điều khiển xác người bằng không thì cái tên này có thể an tính như thế chạy về hố trong mang theo không thể nào chẳng lẽ là mẹ vợ tại điều khiển có lẽ vậy. Xem ra có cần phải đi tìm mẹ vợ nói một câu. Này xác người vẫn là không muốn gọi ra đến. Cứ như vậy một đầu cũng cảm giác muốn loạn. Nếu như tới bên trên một cách đại quân cái kia thật liền là huyền nguyệt đại lục bên trên tai nạn. Nhưng giả côn gì thật tính sai, này xác người cũng không là liên hàn gọi ra tới. Bởi vì liên hàn hiện tại không rảnh có người phá hủy kết giới, xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Trong đó còn có giả côn người quen biết. Cổ sâm thụ đi theo còn có giả ma cửa phá, hồng tiêu. Cổ sâm thụ vì cái gì biết nơi này, cái này nói rất dài dòng. Nói tóm lại, cổ sâm thụ năm đó còn là một cái cây thời điểm. Nghe hai vị thiên tôn nói chuyện với nhau mới biết tại đây mê vụ sâm lâm bên trong Có một người thi đại quân Khống chế xác người đại quân là một nữ nhân Thậm chí ở nơi nào Cổ sâm thủ đều nghe được rõ ràng Chuyện này Chỉ sợ liền hai vị thiên tôn cũng không biết Cổ sâm thủ cái kia lúc sau đã có ý thức Cổ sâm thủ cắt hạ ngươi nói chính là chỗ này sao cẩu phá nhẹ dọn hỏi Không kiêu ngạo không tự ti Mặc dù cổ sâm thủ tư lịch rất xa. Nhưng cổ phá cảm thấy. Chính mình cùng cổ sâm thủ còn có thể ngồi ngang hàng. Dù sao mình có thần kiếm nơi tay. Cổ sâm thủ cũng không có. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Cổ sâm thủ nhìn trước mắt phòng. Trong lòng cũng là có chút ít kinh ngạc. Không nghĩ tới lâu như vậy. Nơi này yêu nguyên tồn tại. Không sai người hẳn là trong phòng. Cổ sâm thủ khẽ cười nói, người này đến cùng là người phương nào giả ma nghi hoặc hỏi. Cổ sâm thủ chắp tay nói ra, trong này ở người, có thể là nắm trong tay cả người thi đại quân. Nếu như có khả năng, nàng có thể làm huyền nguyệt đại lục bên trên nữ hoàng. Nữ hoàng có phải hay không hơi cường điệu quá rồi hồng tiêu ngô ngơ cười nói. Trong ngực kiếm linh len lén liếc liếc mắt, lộ ra mười phần tò mò. Các ngươi chỉ sợ còn không biết. Cái này là một vị hàng thật giá thật nữ hoàng các ngươi đều còn chưa ra đời. Nàng liền là nữ hoàng. Toàn bộ đông ao nữ hoàng. Cho nên đợi chút nữa nhìn thấy nữ hoàng. Thả tôn trọng một điểm. Cổ sân thủ nhẹ nói ra. Mọi người cũng là nghi hoặc không phải tới giật đồ sao nếu như thả tôn trọng, làm sao giật đồ a Bất quá cảnh giác tuyệt không là xấu sự tình. Dạ ma đi lên trước một bước, hướng phía trong phòng chắp tay hô bái kiến tiền bối. Trong phòng cũng không có phát ra cái gì đáp lại. Cổ sâm thủ tử tốn nói chú ý ngươi dùng từ. Dạ ma hít một hơi thật sâu. Lần nữa hô. Bái kiến nữ hoàng ngồi tại trong phòng nhỏ nhấp trà liên hàn dừng một chút. Đã rất lâu không ai xưng hô như vậy chính mình này chút cả gan làm loạn nhân loại thế mà nói ra. Liên Hàn đặt chém trà xuống từ tốn nói, ta đã không phải là nữ hoàng, không cần như thế xưng hô. Dạ ma có chút sùng bái cổ sân thủ đối phương thật đáp lại. Bất quá tiếp xuống đối thoại, vẫn là đến làm cho cổ Sâm thủ tới. Chỉ thấy cổ sân thủ tiến lên một bước, chắp tay hô cổ Sâm thủ gặp qua miêu linh. Này sẽ đến phiên Liên Hàn kinh ngạc. Này có thể so sánh hô nữ hoàng càng để cho người kinh ngạc tán thán. Không nghĩ tới bây giờ còn có người biết miêu linh Không đối cách này cổ sân thủ cũng không phải nhân loại tựa hồ là một cách yêu Thậm chí đã là một cách yêu vương hậu sinh khả ấy nha Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 63 chương 624 Không vì đại quân tới một cửa phá nghe xong có chút ngưng trọng Bên trong ở thế mà không phải nhân loại mà là yêu miêu linh nghe nói qua Này có thể nói là yêu tục hoàng thất Sự cao quý huyết thống hiếm thấy vô cùng Đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết Trăm triệu không nghĩ tới Thứ này lại có thể là thật Dạ ma nhìn xem cổ sâm thủ bóng lưng Bỗng nhiên có một loại cảm giác cái này cổ sâm thủ tựa hồ là vì sự tình khác tới Bởi vì thứ hắn biết thực sự nhiều lắm Mà này chút biết đến đồ vật trước đó nói đều chưa nói qua Này như thế nào để cho người ta hoài nghi hắn chân thực mục đích thậm chí cảm thấy đến Chính mình tới đều có chút hơi thừa Cổ sâm thủ Làm sao ngươi biết bên trong là miêu linh cử phá hạ dọn dò hỏi Cổ sâm thủ khẽ cười nói Một vị lão Hữu đề cập qua mà thôi Lão hữu cử phá lầm bẩm một tiếng Nhìn một chút bên cạnh hồng tiêu Nếu như cách này cổ sâm thủ làm cái gì yêu thiêu thân Dựa vào hai người thực lực cũng có thể đem diệt đi cổ sâm thủ không để ý đến cửa phá tiếp tục chắp tay nói ra không biết nữ hoàng thuận tiện ra mặt nói chuyện sao ngươi nghĩ nói chuyện gì dạ ma trầm giọng nói ra đương nhiên là đàm sát người đại quân quyền khống chế theo dạ ma như thế một hô cổ sâm thủ nhíu mày tựa hồ có chút không vui nếu như các ngươi là tới đàm cách này vậy thì mời hồi trở lại đi Liên Hàn cũng không có vì vậy mà tức giận, ngữ khí yêu nguyên bình tĩnh Cổ sâm thủ trầm giọng nói ra Dạ ma Còn không hướng nữ hoàng nói xin lỗi Còn thể thống gì dạ ma nhìn chầm chằm cổ sâm thủ liếc mắt Chẳng lẽ chúng ta không phải tới muốn cái này sao càn dỡ cổ sâm thủ trở tay liền là một bàn tay Trực tiếp tương dạ ma cho đánh bay Dù sao thực lực khoảng cách bày ở nơi này Giả ma hung hăng nện vào bên cạnh trên vách đá Móc đều móc không ra được loại kia Một bên cửa phá cùng hồng tiêu bị trấn trụ Cái kia giả ma cũng không yếu Tốt xấu kiếm tôn thực lực Thế mà còn chưa kịp phản kháng Liền bị đập vào trong vách tường Xem tình huống tựa hồ đã bị mất mạng Một bàn tay đem kiếm tôn hô chết Này cổ sân thủ không chỉ là kiếm đế Thoạt nhìn tương đương cùng kiếm tôn thực lực Cái này khiến cửa phá cùng Hồng Tiêu có chút ít lo lắng, dù sao mình mới là kiếm đế. Nhưng cổ sâm thủ không có có thần kiếm A, chính mình có thần kiếm, cho nên hẳn là có thể chia năm năm. Nhìn kỹ hắn nói. Cổ sâm thủ lần nữa hướng phía phòng nhỏ chắp tay. Nữ hoàng điện hạ. Cái này người không hiểu chuyện. Ta giúp ngươi giáo huấn một thoáng. Vẫn tính ngươi hiểu chuyện. Liên hẳn tử tốn nói. cửu phá cũng xem như biết cổ sâm thụ tuổi tác, nhưng bên trong nữ tử, tựa hồ so cổ sâm thụ còn muốn lớn. cổ sâm thụ tại vị này nữ hoàng trước mặt liền là đệ đệ. ta chỉ là làm chuyện nên làm, nữ hoàng điện hạ không nên trách tội liền tốt. cổ sâm thụ cười nhạt nói, nếu như nịnh nọt, mục đích khẳng định không nhỏ. còn có, này cổ sâm thụ cũng là có tiếng lừa đảo, ít nhất tại ta tôn ca trong mắt. Này cổ sâm thụ liền là một cách lừa gạt. Các ngươi hay là đi thôi, nơi này không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Liên hàn tử tốn nói cũng không muốn ra tay đánh vỡ này phần yên tĩnh. Cổ sâm thủ hơi khẽ hít một hơi, mà cẩu phá cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Không bằng đi trước thì tốt hơn đêm dài lắm mộng. cửu phá vẫn là chắp tay nói ra. Nữ hoàng điện hạ. Hai người chúng ta sẽ không quấy dày ngài Đi thôi Liên hàn tử tốn nói Cổ sâm thủ quay đầu hơi hơi đưa mắt nhìn một thoáng cửa phá Cửa phá cũng không nói gì thêm Mang theo hồng tiêu liền rời đi xác người đại quân xác thực mê người Nhưng cũng phải có mệnh tới khống chế Mệnh cũng bị mất còn nói gì mặt khác Cái này cổ sâm thủ rõ ràng để cho mình đi tìm cái chết Rõ ràng có khả năng một người tới tại sao phải mang những người khác không hiểu đi còn không được ạ biết cựu phá cùng hồng tiêu lời hại cổ sâm thủ yêu nguyên không có phản ứng gì liên hàn nhàn nhạt hỏi làm sao nhìn ở không có đồng thủ nữ hoàng điện hạ lời ấy để cho ta nghi hoặc ta tại sao phải động thủ cổ sâm thủ bày ra một bộ hết sức không hiểu rõ dáng vẻ nghi ngờ một tiếng ngươi đem người kia vung ra trên vách đá Mà tại dưới thạch bích là tiểu khê Người kia máu đều nhỏ ở nhỏ trong suối Nhưng còn chưa đủ Nếu như là bình thường máu thì cũng thôi đi Nhưng muốn có thể là kiếm máu của đế Ngươi thật là làm cho ta rất hiếu a Thế mà biết này chút che giấu sự tình Ngươi đến cùng là ai cổ sâm thủ nghe xong cũng không có bị nhìn thấu kinh hãi Mà là lẩm bẩm một tiếng Lại có thể là thật ổ nguyên lai like, ngươi cũng không biết Liên hàn còn tưởng rằng hắn đều biết Nguyên lai like căn bản cũng không biết Chẳng qua là thử một chút mà thôi Ta cũng chỉ là nghe người ta nói đến qua Nghe ai nữ hoàng điện hạ này không thể nói cho ngươi Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một ít Trên đời này Có thể biết Ngoại trừ cái kia hai cái thiên tôn Hẳn là liền không có những người khác đi cái kia hai cách thiên tôn cùng ngươi là quan hệ như thế nào liên hàn tò mò hỏi cổ sâm thủ hơi hơi thở hắt ra nữ hoàng điện hạ kỳ thật này chút đều không trọng yếu không phải sao cũng thế nhưng nhìn tình huống này ngươi tựa hồ không có ý định đi liên hàn thấp giọng nói ra có ý cảnh cáo cổ sâm thủ âm ao nói ra nữ hoàng điện hạ nếu hôm nay tới Dĩ nhiên cũng muốn mang đi một ít gì đó Mong muốn xác người đại quân không muốn Vì cái gì không muốn các ngươi không phải đều rất muốn xác người đại quân trưởng khống huyền sao cổ xâm thủ nghĩa chính ngôn từ nói ra Xác thực Thứ này đối với người khác mà nói Rất có sức hấp dẫn Nhưng là đối với ta mà nói không dùng Dù sao ta không có chinh phục thiên hạ tâm tư ngươi loại ý nghĩ này người cũng là rất ít Vậy ngươi muốn cái gì nữ hoàng điện hạ? Ta muốn liền là phong ấm chi pháp. Cổ sâm thủ cuối cùng nói ra chuyến này bí mật. Mà liên hàn nghe được cổ sâm thủ mong muốn đồ vật lúc vẻ mặt cuối cùng có biến hóa vi diệu. Ngươi mong muốn phong ấm chi thuật làm gì liên hàn nhìn không được tò mò hỏi. Đương nhiên là có chính mình sự tình muốn làm. Không biết nữ hoàng điện hạ có thể hay không thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ cổ sân thủ thế mà không muốn xác người đại quân. Cũng chỉ muốn một cái phong ấm chi thuật. Thế nhưng Liên Hàn biết. Này phong ấm chi thuật nhìn như không có người thi đại quân lợi hại như vậy. Nhưng phải biết có thể trấn áp lại xác người đại quân trận pháp. Cái kia đến bao nhiêu lợi hại. huống hồ, này phong ấm chi thuật có thể là tuyệt mật, không có khả năng giao ra. Không thể. Liên hàn quả quyết tự tuyệt đề nghị này. Cổ sâm thù khẽ thở dài một cái. Kỳ thật ta cũng không có ác ý gì. Nữ hoàng điện hạ làm sao như thế cố chấp cố chấp đầu tiên ta biết ngươi sao ngươi tới muốn cái gì. Ta liền nhất định phải cho ngươi không cho ngươi thật giống như ta vẫn là tội nhân. Không cảm thấy có chút buồn cười sao ta quả thật có chút đường đột. Nhưng cũng là không có cách nào. Ngươi xem bên kia dòng suối Tựa hồ cũng nhuộm đỏ Cổ sâm thụ nhìn một chút cách đó không xa dòng nước Từ tốn nói Một cái kiếm tôn máu vẫn là ít Liên hàn thấp giọng nói ra Vậy nếu như lại thêm chính ta đây này cỡ phá nghe xong có chút ngưng trọng Bên trong ở thế mà không phải nhân loại mà là yêu miêu linh nghe nói qua Này có thể nói là yêu tục hoàng thất Sự cao quý huyết thống hiếm thấy vô cùng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 Biết cử phá cùng hồng tiêu lời hại cổ sân thủ yêu nguyên không có phản ứng gì Liên hàn nhàn nhạt hỏi Làm sao nhìn ở không có đồng thủ nữ hoàng điện hạ lời ấy để cho ta nghi hoặc Ta tại sao phải đồng thủ cổ sân thủ bày ra một bộ hết sức không hiểu rõ dáng vẻ Nghi ngờ một tiếng Người đem người kia vung ra trên vách đá Mà tại dưới thạch bích là tiểu phê Người kia máu đều nhỏ ở nhỏ trong suối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 Liên Hàn thấp giọng nói ra, vậy nếu như lại thêm chính ta đây này.